lăng Phương ngồi thường người Nhìn từng cái sắc đồ dạp xuống bên cạnh Có con đồ vào người của cô Lập tức bị cô đạp văng ra chỗ khác Cả người của cô rú rượi nhìn anh Tên khốn Anh chậm chút nữa là tôi nằm tại đây rồi đấy Tuân Hà cây cung xuống Anh chưa vội lên tiếng Mà tiến tới cầm thanh giáo trúc Lần lần đâm xuyên vào tim Của bốn con ngạ quỳ Để chắc chắn chúng chết hẳn Rút lại các mũi tên để lần sau lại sử dụng lam phương lên tiếng hỏi anh có tìm thấy tay tôi không tuân im lặng anh nhìn vết thương trên vai của lam phương liền tỏ ra lo lắng phái áo của cô in hẳn rõ vết móng tay cào rướm máu thấm xuống cả cổ ngực trắng ngần khiến tuân vội vẳng quay mặt đi không dám nhìn vật lộn với bảy quỳ kim một hồi khiến vết thương ở chân của cô tái phát trở lại Tuân ngồi xuống cầm bàn chân của cô lên vén vài ra nhìn vết thương hôm trước do bị cắn đã hồi phục nhanh một cách thần kỳ nhưng do lam phương vận động mạnh cho nên miệng vết thương tiếp tục loét ra chảy chảy máu khiến cho mặt của cô nhăn lên vì đau không nghe tuân đáp lam phương lúc này liền lớn giọng này anh điếc hả trả lời tôi đi không tìm được lam phương nghe xong đôi mắt hoang mang lộ rõ không thể như vậy hay có khi ông đã gặp phải nguy hiểm gì rồi Cô bình tĩnh đi Cô thừa biết thầy cô bản lĩnh thế nào mà Một mình ông dám lên rừng phàn Thì chắc chắn cũng có sự chuẩn bị Bản thân của mình còn lo chưa xong Cô đúng là thân làm tội đời Cô bé ánh dương nãy giờ núp sau lưng của Lam Phương Mặt mếu máu như khóc Chị ơi Chị có đau không Em xin lỗi chị Tôi nhìn sang cô bé Thì nhận ra ngay Là cô bé em gái của đứa bạn Ánh dương rón rén bước tới Đôi mắt cậu bé rưng rưng vì thấy bản thân mình làm liên lụy người khác. Làm Phương vô vai cậu bé nhỏ tuổi hiểu chuyện duy động viên. Không sao cả. Anh Dương sau này phải mạnh mẽ lên nhé. Như vậy mới bảo vệ được bản thân và cả người khác. Cậu bé liền ngây người. Về nhà anh nhé. Anh dắt nó về đi. Bây giờ tôi phải đi tìm thầy. Làm Phương đứng dậy định bước đi thì bị tuân túm lại đừng có hành động ngu ngốc nữa cô nên biết giới hạn của bản thân bây giờ tôi đưa hai người về nhà rồi tôi sẽ đi tìm thầy ấy chưa để cho cô kịp phần đứng Tôi đã kéo cô lại gần rồi nhấc cô vác lên vai này cái gì đấy anh bị điên hả nằm im đi cô nặng quá rồi đấy anh nhìn xuống ánh dương rồi ngoắc tay ý bảo hãy đi theo mình trong bóng đêm mờ ảo ba người lầm lũi quay trở về Về đến nhà chưa được lâu Con bé Ánh Dương đã mệt mỏi mà thiếp đi Trải qua biến cố kinh hoàng vừa rồi Đối với tinh thần của một đứa trẻ chưa 10 tuổi như nó Là một ám ảnh không dễ có thể quên được Thế tuần đứng trước mình ra vẻ bối rối lam Phương liền quay sang rồi hỏi Anh cứ lần vợn trước mặt tôi làm gì vậy Thì vết thương của cô đây Nếu không muốn biến thành một cái xác hồi rình chuyên đi cắn người thì phải sơ cứu đi chứ lão phương lúc này mới để ý cô đuổi tuân ra ngoài rồi tự vạch vai áo kiểm tra vết thương nhưng mà điều lạ có vẻ như vết thương do ngạ quỷ gây ra dường như chỉ khiến cô chảy một chút máu bây giờ miệng vết thương đang liền lại một cách thần kỳ chính lam phương cũng không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra với cơ thể của mình tạm thời lam phương đã sơ cứu vết thương xong cô mở cửa để tuân vào trong rồi hỏi một số chuyện Không phải chỉ có giáo trúc Mới có tác dụng chấn ngạ quỷ thuốc sao Dùng cung tên của anh cũng bắn chết được bọn chúng hả Tân cầm một mũi tên lên rồi giải thích Nếu chúng ta chỉ dựa vào đánh cận chiến Khó lòng mà thắng được số đông lũ ma quỷ ấy Thầy cô nói không chỉ có cây giáo trúc Ngạ quỷ còn sợ bột tỏi khô Cho nên tôi đã tán nhuyễn tỏi ra Dùng nhựa mít dính lên đầu mũi tên Như vậy chúng ta sẽ không cần bị phụ thuộc quá nhiều vào giáo trúc mà vẫn có thể linh hoạt hơn trong việc đối phó với bọn chúng." Lâm Phương gật đầu đáp. Thân thủ của anh cũng nhanh nhạy đấy, bắn cung trong bóng tối vừa nhanh vừa chính xác, quả nhiên là không thể xem thường anh. "Thật ra cô có biết gì nhiều về tôi đâu chứ? Cần gì chứ? Tôi biết về anh như vậy là đủ, rồi sao sau khi giải quyết xong việc tôi cũng rời đi." Anh nghiêm túc nhìn cô rửa hỏi, Vậy nếu không giải quyết được thì sao? Cô vẫn đi hay ở lại đến cùng? Làm phường im lặng cô ôm đầu gối tự cầm lên nghĩ ngợi. Có vẻ khó cho cô quá nhỉ. Được rồi tùy cô thôi. Đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của hai thầy trò cô. Dù sao thì cũng cảm ơn tấm lòng của hai người. Còn bây giờ... Tôi nhìn vào đôi mắt trong vèo đang ngước nhìn anh trong ánh nến hắt mờ. Màu vén cổ chân ra đây tôi rửa cho làm phường vén tàu váy lên nhìn quả thần cô còn chưa rửa vết thương ở đây trên người của cô lúc này chỗ nào cũng có vết cào cấu cho nên cô quyền bén đi mất thôi được rồi cái này tôi tự rửa được vậy thì bây giờ tôi chạy ra ngoài tìm thầy cho cô đóng chặt cửa nẻo vào đừng có đánh thức cha tôi dậy không cần tìm nữa đâu thầy về rồi Sau nói chậm chậm quen thuộc Từ bên ngoài kết lên Có tiếng bước chân nặng nhọc của người đi vào Thầy khiêm vậy mà đã quay trở lại Sau một ngày dài đằng đẵng hái thuốc trong rừng Còn chưa để cho Tuân và Lam Phương Chạy ra hỏi ngăn Thầy khiêm đưa tay chỉ về hướng bên ngoài Vừa thở vừa nói Tuân à Cậu mau chạy ra ngoài cứu người đưa vào đây Bạn ấy tôi về đến đầu thôn Phát hiện một cậu thanh niên bất tỉnh giữ đường Nếu tôi về chậm hơn một chút Cậu ta đã bị đám ngã quỷ xé xác Mau đi đi Tuân liền vội vàng rời đi lang vương dìu Thầy Khiêm vào trong nhà Nhìn thân hình gầy gò mệt nhập Chán đồ đầy mồ hôi cũng biết Ông vừa vật lộn với đám ngã quỷ Để cứu người thanh niên vừa rồi Ông đã kéo người thanh niên đó Về được gần đến nhà của Tuân Thì kiệt sức Vội chạy vào nhà gọi Tuân đưa cậu kia vào nhà Thầy Khiêm đặt cái giò che Sau lưng xuống Bên trong có khá nhiều các loại cây thuốc mà ông không màng nguy hiểm để ngay về. Cả đời người thầy gắn bó với thuốc thang chữa bệnh cứu người. Ông chẳng quản ngày đêm khỏe mạnh hay đau ốm. Luôn hết mực chăm sóc bệnh nhân của mình. Giờ đây cũng vậy. Mặc dù không phải là người của thôn phần la này nhưng khi nhìn thấy họ gặp họa ông không ngại khó khăn nguy hiểm để băng rừng đội suối tới đây. Và bất chấp mọi hiểm nguy vì tính mạng Để cứu cánh ngôi làng đang trên bờ vực diệt vong Thầy Khiêm mới uống được ngụm nước Nhìn ra đã thấy Tuân cõng một người đàn ông vào nhà Thái độ của Tuân khẩn trương hẳn lên Thầy Khiêm Mà cứu bạn con Lam Phương vừa nhìn thì liền nhận ra ngay Đây chẳng phải là Vương sao Thầy Khiêm hỏi Con quen cậu ta Cần cũng mới gặp anh ta lúc sáng là bạn của Tuân Thầy Khiêm liền su tay Tạm thời khoan nói đã Lam Phương mau lấy đồ nghề cho thầy. Lam Phương lập tức đi chuẩn bị. Ông Huân trong buồn nghe tiếng động ngoài này cũng lục đục đi ra. Còn chưa kịp hỏi chuyện tới bị Tuân kéo qua một bên để tránh làm phiền thể khiêm cứu người. Ông Huân đứng ở một bên nhìn Vương quay sang Tuân rồi hỏi. Trời đất ơi! Nó làm gì để cả người tím tái như vậy? Hay có khi nó bị ngã quỷ cắn rồi không? Ông Huân hết mặt lo sợ nói bằng giọng nghi hoặc. Tuân lắc đầu anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Vương Sau khi kiểm tra ký cơ thể của Tuân Thầy Khiêm lúc này nói Không Trên người cậu ta hoàn toàn không có vết cắn Hay vít cào gây chảy máu May mà không bị ngã quỷ gây ra thương tích Nhưng lại chấn thương bên phần mềm Có thể cậu ta đã bị ngã Hoặc là bị ai đó tấn công Tuân câu mày suy đoán Bị ai đó tấn công Sao lại có thể như vậy chứ Thằng Vương nó biết võ Trong làng này nếu để có ai làm nó bị thương Chắc là không có đâu Ngay cả tôi cũng không đủ tự tin thủ hòa với nó Ông Huân tỏ ra khó hiểu Vậy thì thứ gì đã khiến cho thằng Vương ra nông nỗi này Tất cả im lặng Bởi họ cũng chẳng biết Nhưng trong đầu của Tuân bắt đầu dấy lên sự ngờ vực Về một thế lực đang đứng đằng sau Thâu tóm thôn trang phản la này tạm thời tình trạng của Vương không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng Cho nên thầy Khiêm quyết định để cậu nghỉ ngơi Làm Phương rót nước vào chén cho thầy Khiêm rồi hỏi Thầy à Người đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy Thầy đã có tuổi rồi Bên ngoài lại đang phức tạp như vậy Đi đêm về hôm nữa có mệnh hệ gì Học trò biết sống sao đây Thầy Khiêm uống một ngụm nước đặt cái cốc lên bàn rồi từ tốn trả lời Thầy vào nối phàn hãy thuốc ngọn núi này nằm ở vị trí ít người lui tới, cho nên thuốc rất quý. Sau này chúng ta chắc chắn phải sử dụng tới việc điều chế thuốc, giải cho bệnh dịch. Thầy về muộn cũng vì đường đi khá hiểm trở. Hơn nữa lúc trở về thì có gặp hai đứa trẻ bị lạc. Chúng nó bảo chúng nó gặp quỷ ở đó. Thầy phải kiểm tra toàn bộ vết thương cho chúng, rồi mới dắt chúng trở về. Mai sao trước khi đi, thầy có mang theo rất nhiều chút. Lại nói trước khi phát hiện ra tuân Thầy khiêm gặp phải hai đứa con nít Bị ngạ quỷ đuổi giết Ông đã ra tay cứu được hai đứa trẻ Để chúng nó về nhà an toàn Làm vườn ngày đến đây thở phào một hơi Vậy là hai đứa bạn của cô bé Ánh Dương Cuối cùng cũng đã được an toàn Trò chuyện thêm được vài câu Thầy khiêm bỗng đưa tay so vầng Thái Dương Tỏ vẻ mệt mỏi Quả thật cả ngày hôm nay Ông đã băng rừng lội suối Hái đủ loại cây thuốc. Đến lúc về còn quẩn nhau với đám ngạ quỷ. Để cứu sống hai đứa trẻ. Giáng người hao gầy của vị lăng y gần tuổi ngũ tuần ấy. Làm sao bị nổi với thời gian. Ông còn giữ cho đôi chân của mình đứng vững. Để về được tới nhà đã là may mắn. tuân đưa tay lên chán của thầy Khiêm. Thầy kinh ngạc phát hiện thầy Khiêm. Vậy mà đang sốt cao. Anh liền dìu thầy Khiêm vào bên trong buồng nghỉ ngơi vừa nằm xuống giường thầy khiêm cũng liệm đi ông huân cũng nhiệt tình chạy ra chạy vào để bưng thau rót nước đắp lên chắn cho thầy để ngạ sốt thân đứng bên cũng không kém phần lo lắng dịch ngạ quỷ còn chưa tìm ra nguyên nhân thuốc chữa bệnh ma quỷ ấy cũng chưa được bào chế mà thầy khiêm lại ốm nặng và đúng lúc nguy cấp như vậy thì sự thật là vô cùng khốn đốn ở ngoài kia biết bao nhiêu người dân phản la Sao phải nằm xuống rồi biến thành Những sắc sống khát máu đáng sợ Chưa kể một khi dịch bệnh này Lan ra bên ngoài Cảnh sinh linh đổ thán Tăng tốc lầm than Sẽ nhanh chóng trần ngập khắp nơi Trần gian trở thành địa ngục Nơi chỉ có tử khí và người thầy Những dòng suy nghĩ đan sen Và tâm trạng lo lắng Khiến đầu óc Tuân như rối như tơ vò, Lại nhìn sang vương Đứa bản thân không rõ sẽ ra chuyện gì Thế nhưng Tuân tin rằng Tình hình đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thế lực đứng sau mọi chuyện có thể khủng khiếp gấp nhiều lần lũ ma quỷ khát máu ở ngoài kia. Trước đó ở phía bên ngoài gia đình của ái Linh đã liên hệ được với người thân trong Kinh Thành để tìm nơi lánh nạn kịp thời. Vì tình hình ở Phàn La đang diễn biến xấu Kinh Thành được lệnh phong tỏa thôn để tránh lây lan phía bên ngoài bắt đầu từ chiều ngày mai. Điều đó đồng nghĩa với việc Gia đình Ái Linh phải đi ngay trong đêm Để kịp lúc Kinh Thành đóng cửa Đêm tối nghèo ngút Anh Đúc lập lòe xoay đường cho tin Phu Ngựa Di chuyển dần về phía cầu Phản La Chỉ cần đi qua cây cầu này Là họ có thể hoàn toàn rời khỏi thôn trang quỷ dị Tiếng xe ngựa rục rịch trong đêm sương lạnh giá Tin Phu Ngựa vừa cầm dây cương vừa run rẩy. Hắn cầu trời niệm Phật Chán đổ đầy mồ hôi Dù tiết trời đang rất lạnh bây giờ ở ngay cánh rừng đen đặc kia mà đột nhiên có thứ gì nhảy chồm ra thì có lẽ hắn cũng văng tim ra ngoài mà chết trước ở trong xe người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng vẻ mặt tiều tụy đôi mắt mang nhiều nỗi lo toan đang nắm tay của ái linh vốn về để an ủi cô ấy không muốn rời khỏi thôn vì còn hai người bạn thân chí cốt vẫn còn đang ở lại tìm cách ngăn chặn dịch bệnh quái ác Nhưng mà cha mẹ buộc cô phải đi Tuân đã nói đúng Cô phải lo cho bản thân và gia đình của mình trước Chắc chắn sau khi tới Kinh Thành Cô sẽ kêu gọi người tiêu giúp đỡ Và cứu thôn dân và những cậu bạn của mình Cậu treo đang hiện lên hình ngang ở ngay phía trước Ai Linh còn vén màn nhìn lại về phía ngôi nhà của Tuân Sẽ có thể sau này cô không còn được gặp người mình thầm thương mến nữa Nghe đến đây hai mắt của cô đỏ hoe nếu không nhờ bóng tối che giấu đi đôi mi đẫm ướt, ai cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia nước mắt đã chảy thành hàng. tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lọc cọc chạm đến những mảng gỗ lưa lừng từng nối vào nhau bằng những sợi dây thừng to hơn ngón tay người trưởng thành. từng nhịp cầu rung lên theo từng bước chân ngựa. cây cầu này giống với cầu nại hà không hoa ở cái khoảnh khắc tối tăm mù mịt này, ái linh mới thấy điều đó hoàn toàn đúng sương khói mờ ảo bao vây lấy cây cầu lơ lửng trên tầng không, ánh trăng ảo thấp thoáng ẩn hiện như trêu đùa, như dẫn dụ. chiếc xe ngựa bé nhỏ như bị bầu không gian nút chừng, cây cầu này chẳng biết được bắc qua để đưa họ thoát khỏi cái trốn u tịch chết chóc này, hay chính là con đường đưa thẳng họ đến âm ti. Ái Linh do cứ mài ngó ra ngoài mà vô tình đánh rơi chiếc vòng cổ mà tuân tặng cô vào dịp cô vừa tròn mười tám thật may là nó không dâng hẳn xuống phía dưới mà chỉ mắc lại ở cái khe giữa hai tấm ván gỗ cô liền lập tức xuống xe để nhặt lại chiếc vòng lên dằn phu ngựa cứ cho xe đi qua cầu trước cô sẽ đi bộ theo sau qua cây cầu cô sẽ trở lại trong xe ngăn nỗi chiếc vòng bị vướng ở một khe hở giữa các tấm ván gần đầu cầu cô loay hoay mà không sao lấy được đang trong lúc bức bối cô giật mình khi nghe hàng loạt những âm thanh náo loạn ở sau lưng con ngựa của xe phu bỗng nhảy dựng hai chân trước lên lồng lồn hí một tràng dài như phát hiện nguy hiểm đang đính gần cầu đứt rồi ngồi trong xe mà tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được sức chấn động từ phía bên ngoài xe ngựa dừng di chuyển ngay giữa cây cầu ngựa phát điên vì sợ hãi phu ngựa tròn tròn mắt mồm há lớn mặt sám như chỉ nhìn ánh linh Cả nhà Ái Linh nhảy xuống xe Ai nấy đều gào thét tá hỏa Khi nhìn thấy từng mảng gỗ dưới chân của họ đứt rời nỗi sợ của những con người đang lần chạy giữa đêm Dường như đã trở thành sự thật Không, cha, mẹ, mọi người Cha của Ái Linh lùi người hướng về con của mình Giữa hôi lớn Chạy nhanh lên, nhanh lên con chạy đi Người phụ nữ ôm ngực khắp nức lên Con phải sống sót đấy, mau quay về đi Ái linh gào khóc đang định chạy lại cứu họ, thế nhưng không thể. Cây cầu đứt làm đôi chia rẽ cô với tất cả mọi người. Tất cả gào rú lên rồi tụt dần xuống dưới. Ái linh chạy như bay trở về. Cả người nhào lên đến mép vực bảo vệ sinh mạng cuối cùng của một gia đình. Vực sâu ngăn cách phản la viết bên ngoài là một nơi vô cùng bí hiểm mà chưa từng ai rơi xuống đó toàn mạng trở về. Thế nhưng trời cao vẫn còn sót người. Ái Linh chạy được gần đến đầu cầu mới bị rơi xuống. Nhờ một phép màu nào đó cô đã kịp túm được vào dây leo bên dưới. Trên của Ái Linh tựa đường vào một mỏm đá. Cả người cô chạy sức toàn vết thương. Chạy chiều thầy trên khuôn mặt kiểu diễm xinh đẹp kia. Lại bị gạch đá sắc nhọn cắt qua. Để lại một đường máu ngọt thanh vương trên đôi môi mềm mầm. Ái Linh sợ muốn phát khóc. Nhưng về gồng mình người nín thít. Vì sợ kẻ lạ mặt còn đang lợn vườn trên kia Vừa rồi cô đã nhìn thấy một kẻ bí ẩn nào đó Lợn vườn quanh cây cầu lúc cô rước xuống Hắn đứng lặng tinh nhìn cô Mọi người và cây cầu bị vực thẳm nuốt mất Hắn ta có thể chính là kẻ đã rời trò ở giữa cây cầu Để đến khi xe ngựa đi qua cây cầu Sẽ bị đứt rời Cô muốn khóc vì sợ hãi Vì đau đớn Nhưng gia đình cô tất cả đã rơi xuống địa ngục chân còn mắt bất lực của cô cha mẹ rơi xuống vực có khi cô nằm nát như bên dưới cô chẳng còn ai trên cõi đời này hai hàng nước mắt của ái linh chảy dài cô nối tiếc những lần gặp gỡ trước không dám bày tỏ tình cảm với tuân cô hận mình là một thiếu nữ e dè nhút nhát cô dần vật nhớ tới khoảnh khắc tuân đưa tay lấy cánh hoa mắc trên mái tóc thơm mùi hoa nhài cô nhớ trái tim của mình ngập tràn rung động khi đối diện ánh nhìn rực lửa của chàng thanh niên Tuấn tú, tất cả đã kết thúc. Ái Linh chẳng còn gì nữa, đôi mì đẫm lệ từ từ khép lại. Cô sẽ đi theo cha mẹ cô, bảo hiếu với họ khi hồn thiên đất tiến nhập vào âm tàu. Buổi sáng ở Phàn La, tiếng chim rừng lảnh lót truyền qua những ngọn cây, tiếng gà gáy sớm hôm vốn đã có những chỗ cho thứ âm thanh thảm thiết của bảy quả đậu truyền những tán lá cây cao phản la là nơi đất lành chim đậu là sơn cốc thủy mặc hữu tình là vậy nay đã trở nên điêu tàn sơ sát quanh đi quẩn lại đâu đâu cũng nhốm màu tăng tóc dịch bệnh ấy đã khiến bao người xấu xố phải nằm xuống trong đêm rồi lại biến thành thứ sinh vật nửa người nửa ma ban đêm lùng bắt người sống hút huyết để sinh tồn bên trong nhà của tuân thể khiêm vẫn còn như cũ Nằm hôn mê không biết trời đất là gì Làm phương vật tuân đêm qua gần gù cả đêm Không chọn được dù chỉ là một giấc Việc hai người phải thanh nhau ngồi đó ngó tới thầy khiêm Ở bên ngoài bỗng nhiên nhốn nháo tiếng người dân Họ đang xôn xao về chuyện cây cầu Châu hướng ra ngoài thôn đã bị đứt Những khuôn mặt hoang mang lo sợ bắt đầu xuất hiện Cây cầu treo không còn nữa Cũng đồng nghĩa với việc họ đã bị cách đi hoàn toàn Với thế giới bên ngoài Không ai có thể nghĩ tới, chuyển ra khỏi làng này được nữa. Đám ngạ quỷ sẽ mặc sức giết người, biến cả ngôi làng chìm trong tối tăm kinh hoàng của chướng địa ngục trần gian. Ông Huân mới sáng sớm đã phải ra ngoài chấn ăn người dân. Họ liên tục chất vấn nông về chuyện cầu sập và những cái chết xảy ra trong đêm qua. Nghiêm trọng hơn người ta còn phát hiện xác chết của những nam nữ thanh niên còn rất trẻ trong thôn thi thể của nam giới bị rút đến cạn máu, của nữ nhi thì bị moi tim tàn bạo. Ngạ quỷ bắt chết người uống máu đã đành, giờ chúng còn nhắm mục tiêu tới những người trẻ còn chưa lập gia đình. Viễn cảnh về tương lai tuyệt tự của phần la đang ngày một tới gần. Rõ ràng theo lời của ông huân dặn từng nhà, họ phải giải bột tỏi khô vào vui sống chung quanh. Ấy vậy mà đêm qua vẫn có người bị ngạ quỷ xông thẳng vào nhà tấn công. Ông Huân tỏ ra bối rối, chính ông cũng không hiểu nguyên nhân. Chuyện này phải đợi thầy khiêm tỉnh lại mới có thể cho thôn dân câu trả lời thích đáng. Giữa lúc mọi người còn đang nhốn nháo, một cô gái ăn mặc rách dưới đầu tóc rối bù, thẫn thờ bước qua đám người đang vây quanh ông Huân. Này, đây không phải con bé Ái Linh sao hả? Đúng là nó, sao nhìn nó tàn tạ vậy chứ? đôi ba lời bàn tán của người dân khi thấy ái linh đi qua vậy nhưng cô chẳng buồn đáp lại một câu ông huân vội chạy đến ái linh sao lại dân nông nỗi này cha mẹ của cháu đâu đáp lại ông huân là một sự thất thần của ái linh cô lững thững bức tường bước dọc con đường làng chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt nghi hoặc xen lẫn cả sự lo lắng về tình trạng của cô không phải nó bị ngà quỷ cắn rồi đấy chứ có khi thế thật đấy Nhìn người ngợm của nó kì May mà không bị moi tim giống mấy đứa ở cuối thôn vài người xì xào Chỉ trỏ về ái linh Ông Huân nghiêm mặt lại Mọi người đừng có đồn đoán linh tinh Ban ngày ban mặt ngạ quỷ nào ở đây Có thể nhà nó đã xảy ra chuyện gì rồi Tôi phải đi xem thế nào Một người cáo ông Huân lại Rất điều khó chịu Ông trưởng thôn Về tình hình bây giờ của chúng tôi Ông tính thế nào Cầu thì đã sập Vội sống với lợi tỏi giờ cũng vô dụng với đám quỷ. Ông định để chúng tôi chết dần chết mòn ở đây? Ông Huân bị hỏi dồn liền tương hai tay lên vỏ đầu, gương mặt nhăn nhó rủi quát lớn. Mấy người tưởng tôi tư muốn hả? Từ khi bệnh dịch bùng phát, tôi suốt ngày chạy đôn chạy đáo lo cho các vị. Tôi cũng chỉ là người bình thường, đâu phải thần thánh mà quản hít được mọi chuyện. Cho nên tốt nhất hãy bình tĩnh để tôi tìm cách giải quyết. Ông Huân nghĩ vượt trước tiên phải sửa lại cây cầu, Cho nên liền phân phó cho những người có kinh nghiệm Lập tức đi làm việc này Còn về phần an nguy của mọi người Trong lúc ông Huân đang loay hoay tìm cách Thì một dòng nói yếu ớt càng đặc phía sau vang lên Đưa mọi người vào ngôi chùa trong rừng trúc Ông Huân và thôn dân lập tức quay sang nhìn Tuân và Lam Phương đang dịu đỡ Thầy Khiêm Ông Huân thấy vậy liền hoảng hốt. Chết thật Thầy Khiêm đang ốm nặng mà hai đứa còn đưa ông ra đây làm gì chứ Thầy khiêm lúc này liền suốt tay Không sao tôi đỡ nhiều rồi Đoàn lại hướng về thôn dân rồi chấp tay Thưa bà con Tôi cũng vừa biết được những cái chuyện không hay xảy ra tối qua Phải Chính tôi là người dặn ông trưởng thôn nhắn mọi người Giải với bồn và bột tổi khô Trước nhà để tránh ngạ quỷ Tuy nhiên tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện Tất cả chúng đều không chỉ là ngạ quỷ bình thường Một số chúng có linh trí gần như con người biết cách lần tránh những thứ khắc chế mà chúng ta bày ra. Do vậy, bột tỏi và vui sống dài quanh nhà bây giờ hoàn toàn là vô tác dụng. Thôn dân một lần nữa xôn xao bàn tán, liên tục hỏi thầy Khiêm phải làm thế nào. Thầy Khiêm ho lên vài tiếng nặng nề, có vẻ như trận ốm tối qua đến giờ, khiến cho vị lăng y mệt mỏi lắm. Hôm qua, vào trong rừng phản hai thuốc, tôi có trông thấy một ngôi chùa hoang rất lớn, Nó nằm ở vị trí ẩm thấp hơn so với bề mặt rừng Được bao quanh bởi toàn rừng trúc Trong khi lũ quỷ thì lại rất sợ trúc Ngôi chùa này chắc chắn đủ rộng để toàn bộ người dân Có thể tạm thời lánh nạn Là nơi phù hợp nhất mà tôi có thể bố trí cho mọi người được an toàn Mọi người nhìn nhau Trên những nét mặt bắt đầu xuất hiện sự bất an Thế Khiêm đột ngột hỏi Nhưng mà ngôi chùa này lớn vậy Tại sao lại nằm trong rừng trúc và bị bỏ hoang tàn tạ như vậy. Câu hỏi của thầy khiêm khiến thôn dân lúng túng nhìn nhau, dường như những ánh mắt kia còn giấu điều gì đó về ngôi chùa trong rừng trúc, mà không một ai ở phần là muốn nhắc lại. ở ngôi chùa vua linh đó, thật ra trước kia chúng tôi thường xuyên lui tới nhang khói, nhưng mà kể từ khi ở đó xảy ra cái chết bất thường của một vị thiền sư, người ta vẫn hay nhìn thấy linh hồn oán hận của ông ấy quanh quẩn ở rừng trúc. Chọc ấy mọi người. Cho nên từ đó chúng tôi cũng không dám đuổi tới vì sợ. Thầy Kim nghĩ đoàn rồi ôn tồn nói. Thì ra là như vậy. Được rồi việc này mọi người không cần lo. Tôi đã quan sát ngôi chùa đó. Bên trong những bức tường đều đất được đổ giạc. Mọi người hãy đến đó quét dọn. Dừng lại các bức tường. Lên nhang khói khấn vái thành tâm. Có lẽ đã lâu không có người dọn dẹp. Linh hồn của vị thiền sư kia trở nên giận dữ vì ngôi chùa đã bị bỏ bê sau đó tạm thời những người còn sống hãy tập trung tại đó tự sắp xếp nơi lánh nạn cho mình khuôn viên của ngôi chùa này rất lớn cho nên có thể yên tâm đủ chỗ cho người dân thôn ta một số người lên tiếng hỏi vậy có được không chúng tôi phải ở đó bao lâu thế khiêm não nề đáp ít nhất là cho đến khi mà tôi tìm ra được thuốc giải ban ngày mọi người có thể ra ngoài chuẩn bị lương thực và vũ khí để phòng thân Còn khi mặt trời đã khuất núi, tất cả mọi người phải có mặt trong ngôi chùa đó, cửa thêm một số chai tráng thanh niên đem xuống thay phiên canh các cẩn thận. Tôi nói linh khí của ngôi chùa có sức chấn nhiếp với ngã quỷ, thế nhưng mà cũng nên đề phòng với những chuyện bắt chắc có thể xảy ra. Nghe đến chuyện về các đêm, đám thanh niên nhìn nhau tan hết cả mặt mày, bởi tới qua không ít những người trẻ trong thôn bị mồi tìm rút máu vô cùng thi thảm. Chưa kể vong hồn của vị thiền sư năm ấy Đã khiến cho cả thôn dân sợ đến mất mật Thầy khiêm nhìn qua một lượt Những gương mặt thanh niên trai tráng thế ai cũng đều có vẻ e dè, Dường như họ rất sợ Việc phải đứng giữa màn đêm Ở lại ngôi chùa nằm trong rừng Trúc âm u lạnh lẽo để canh gác Ông lúc này bèn nói tiếp Đừng có lo Vì các đêm ở trong chùa sẽ an toàn hơn rất nhiều So với bên ngoài Chúng ta ở đây đông người Không sợ những tình huống bị chúng tấn công. Các cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho dân thôn. Thì chúng tôi cũng phải nghĩ cách bảo vệ cho các cậu. Chắc chắn không để cho các cậu phải thiệt thòi. Nghe lời của tôi bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Làm thân nam nhi các cậu buộc phải đứng ra bảo vệ cho mọi người. Một là chấp nhận mạo hiểm. Hai là tất cả đều chết. Các cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Mọi người cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Khiêm ai nấy rủ nhau về thu giòn đồ đạc bắt đầu rời tới ngôi chùa hoang ông huân sau đó cũng liền đi ngay ông phải đi cùng người dân tới đó để bố trí chỗ lánh nạn cho mọi người tuy nhiên khi mọi người đã giải tán gần hết cứ một cô gái toàn thân rách rưới vẫn đứng lại tôi nhận ra ngay đó chính là ái linh nãy giờ cô vẫn đứng sau đám người nghe ngóng ái linh xem lại thành ra thế này tôi nhìn bộ dạng đầy sức xẻo trên người của ái linh mà hay mày trao lại rồi lo lắng ái linh bưng mặt khóc nức nở làm cho vết xước trên mặt dỉ thêm một ít máu thế vậy liền lấy tay long hít nước mắt cho linh để không chảy vào vết xước nếu không sẽ rất đau hơi cúi đầu nhìn gần vào gương mặt của ái linh rồi gặng hỏi đừng khóc nói anh nghe có chuyện gì xảy ra với em cô chờ nôm lấy tuân rồi vừa khóc vừa run rẩy tuân à cả nhà em chết cả rồi Bố mẹ và mẹ em đều rơi khỏi cầu phàn chết rồi. Em không còn thiết sống nữa. Câu nói vừa rồi khiến cho Tuân xứng cả người. Anh vô thức đưa tay lên vỗ lưng an ủi ái linh một cách nhẹ nhàng. lam Phương và Thể Khiêm phía sau cũng nhìn nhau đầy bất ngờ. lam Phương cảm thấy trái tim như lạc đi mất một nhịp. Không biết đây là thứ cảm giác gì. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khó chịu như vậy. Vừa tuổi vừa dần trong lòng phải chăng với cô gái nào anh cũng nhẹ nhàng ấm áp như vậy thế thì có lẽ từ trước đến nay cô đã lầm tưởng cũng đúng thôi họ đã thành mai trúc mã gần gối với nhau một khoảng thời gian dài việc phát sinh tình cảm là một điều dễ hiểu có lẽ một cô gái xa lạ tính cách kỳ quặc như cô không nên chân chân vào lam phương liền đảo mắt sang hướng khác không muốn nhìn thêm Thầy Khiêm cũng bất giác nhận ra vẻ khác lại trong cử chỉ của Ngọc Trò Một người đã sống hơn nửa đời người như ông Thầy hiểu được cô đang nghĩ gì Đôi mắt thầy nhìn Tuân lộ vẻ sâu xa Tạm thời Ái Linh đi theo Tuân cùng hai thầy trò Lam Phương Mọi người về nhà Tuân thu dọn một ít đồ đạc Đưa cả vương vẫn còn đang bất tỉnh đi tới ngôi chùa Vũ Linh trong rừng trúc Đến nơi mọi người trong thôn đã được ông Huân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi Những chỗ nằm tạm bỡ lan liệt đập bên trong khu điện thờ Các bức tường đã được dựng lại trang nghiêm Vài người đang dọn dẹp Quét tước lại sân chùa Đã lâu không có người tới Toàn bộ ngôi chùa bụi bằm bám đầy Mạng nhện răng kín Gió thổi từ bên ngoài Vào khe vách của những chỗ Bị chuột đào thùng Giết lên những tiếng kêu ghê sợ Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút Nhiều người yếu bóng vía còn nghe ra Thứ âm thanh cấp cười pha trộn Tiếng riêng dị như bị đoạn đầy dưới địa ngộp sâu, Đang văng vọng lên tận dương trần. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp san chính điện thờ, Đầu có một bức tường bỗng nhiên đứt gãy, Lăn lồng lốc xuống dưới trước con mắt khiếp đàm của những người chứng kiến. Mọi người vội vàng quỳ dạp xuống bức tường chính điện, bấy lầy điên loạn, Có một số người trên mặt hiện ra vẻ lo sợ đến thoát cả mồ hôi. Sự cố vừa rồi như sắt mối và nối bất an trong bóng ma, đang len lỏi trong tâm trí của từng người. Họ sợ rằng bức tượng Phật trong ngôi chùa này vì một nguyên cứu nào đó mà từ chối bảo hộ cho những con người khốn khổ, để mặc họ giữa rừng trúc hoang đành trung quanh chỉ có lũ quỷ khát máu trực chờ. Ngôi chùa này còn ẩn chứa nhiều điều kỳ quái mà những người trẻ như Tuân và Lam Phương không hề hay biết. Những bí mật không thể vén màn của quá khứ được chôn giấu trong thôn trang Phản La. Đêm đầu tiên trôi qua ở ngôi chùa Vũ Linh Đúng như thầy Khiêm dự đoán Mọi thứ diễn ra bình yên Không có chuyện gì đáng đức xảy ra Đám ngạ quỷ dường như không thể lảng vảng vào ngôi chùa này Có chăng chỉ là lượn lờ quanh khu rừng Không có cây trúc thỉnh thoảng dít lên những tiếng để man dở Tình trạng của thầy Khiêm tiến triển tốt hơn Ông lao đầu vào bảo trí thuốc chữa dịch ngạ quỷ Kinh nghiệm và tài năng của vị lương y hiền lành mang tới kết quả khả quan chỉ đúng hai ngày sau viên thuốc chứa nhập tràng đầu tiên đã được thầy Kim điều chế thành công để đảm bảo an toàn trước khi người dân uống thuốc, thầy Kim đã bắt một con chuột cho nó uống máu của ngạ quỷ con chuột dĩ nhiên cũng bị lây thứ bệnh ma quỷ nổi điên ra sức tấn công cái lồng nhốt bên ngoài hòng thoát ra tấn công những người chung quanh thầy Kim lấy viên thuốc già tán nhuyễn. Cho vào một bát máu gà đặt vào trong chuồng. Con chuột người thấy mùi máu nhào tư uống lấy uống để không còn một giọt. Một lát sau con chuột lan ra dễ dùa đau đớn. Nó nằm ngửa bụng lên trời. Vậy là thất bại sao thầy? Làng phường bên cạnh buồn bã nhìn vào kết quả. Thầy khiêm cũng thở dài đầy ngao ngán. Bao nhiêu cầm sức ông lao tâm khổ tứ đều đổ sông đổ bền. Tuân đứng bên chỉ biết động viên. Lần này thất bại nhưng lần sau thầy có thể làm lại. Đúng lúc này tứ chi con chuột bỗng nhiên cử động, nó chậm chậm xoay người lại. run rẩy đứng trước con mắt kinh ngạc của cả ba người. Đôi mắt của nó chuyển về bình thường và quan trọng hơn, nó đã không còn hung hăng như trước. Nó cứ bò qua bò lại quanh chuồng như đúng bản năng của loài vật nhút nhát, đang sợ ngại trước sự hiện hữu của con người. Thành công rồi chúng ta thành công rồi thầy khiêm vỗ tay đốp một cái keo lên vỡ òa ở bên cạnh lam phương không kìm nổi cảm giác sung sướng mà nhảy chồm đến người của tuân tuân cũng vô thức ôm lấy lam phương mà lúc sau hai người mới nhận ra cảm xúc có phần hơi quá cho nên buông nhau tỏ vẻ ái ngại tuy nhiên đứng sau cánh cửa ái linh vừa trông thấy cảnh tượng vừa rồi đôi mắt của cô bỗng nhiên lóe lên một tia nhìn đố kỵ từng vạt máu đỏ nổi đầy con ngươi trên con mặt hiện ra chẳng chịt những đường gân xanh tím vô cùng đáng sợ nắm tay ái linh bỗng xít lại miệng lẩm bẩm không một ai có thể cướp anh khỏi em em sẽ khiến cô ta biến mất khỏi đời vĩnh viễn tới cùng ngày người dân phần la tập trung tại trong khu chính điện của ngôi chùa thầy khiêm lúc này lên tiếng nói Từ hôm nay muốn thông báo tới mọi người một tin vui Tôi đã điều chế được thuốc giải dịch nhập tràng Kết quả từ thuốc trên loài chuột Cũng đã thành công Chúng ta sẽ không còn sợ việc bị cắn Và hóa thành ngạ quỷ nữa Thôn dân lập tức hò reo vui sướng Thầy Kim đưa hai tay giang hiểu Cho mọi người trật tự rồi nói tiếp Thuốc này có công dụng ngăn chặn Biến chứng nhập tràng Nếu không may bị chúng cắn phải Mỗi người hay uống một bát Thuốc giải sẽ ngay lập tức bảo vệ mọi người Không bị độc ế lan khắp cơ thể Tuy nhiên thuốc chỉ có tác dụng khi bị ngạ quỷ cắn Còn nếu bị hút máu tư chết Thì thần tiên cũng không cứu được các vị Mọi người bàn tán xôn xao Như vậy thì cũng đã là quá tốt Nếu chồng may bị cắn chỉ cần không để ngạ quỷ hút máu Thì cơ hội sống sót của họ gần như là tuyệt đối Bởi họ vẫn còn những thanh giáo trúc để phòng thân Để tạo sự tin tưởng cho thôn dân Thầy Khiêm là người uống bắt thuốc đầu tiên có một lúc sau thì không thấy có phản ứng vụ nào thì mới bắt đầu phát thuốc cho mọi người ông huân và tuân đứng ở một góc rồi thì thầm thánh phục thầy khiêm đúng là lương y như từ mẫu ông còn đem bản thân cùng mình uống thử thuốc trước để đảm bảo an toàn cho mọi người quả thật trên đời này khó gặp được người như ông tuân lúc này đồng tình cần cũng nghĩ vậy thế nghĩa mà không có hai thầy trò khiêm ở đây Có khi cả phần làm mình đều bỏ mạng bởi đám ma quỷ đó. Ông Huân gật đầu đoàn lại ngó nghiêng chung quanh như tìm kiếm. A Ma lại nhỉ. Từ trước đến giờ không thấy con bé ái Linh về làm phương đâu. cha thấy mấy đứa chúng mày bám lên nhau suốt mà. Tôi nhìn vào trong rồi suy đoán. Có khi hai người đó đang chăm sóc cho thằng Vương ở trong kia. Thì ở đây để con vào gọi họ ra uống thuốc nhé. Tôi liền chạy vào trong đi tìm. Ông Huân nhìn theo bóng lưng của Tuân đi lắc đầu cười Cây thẳng này Tính nết y hệt như ông thời còn trẻ Thích lo chuyện bao đồng chạy đun chạy đáo khắp nơi để cứu người Chẳng mang đến an nguy của bản thân Ông Huân chợt nhớ đến một người phụ nữ bịt khăn Ở góc điện thờ Thuốc của thầy khiêm chia cho mọi người sắp hết Mà người kia vẫn còn run rẩy ngồi trong góc Ông mang bắt thuốc của mình ra đó cố ý để cho bà ấy uống thay phần của mình. Thế nhưng khi bà ấy vừa đưa bát thuốc lên mỗi người thì nôn hòe, tay vô lực đánh rơi bát thuốc xuống đất không còn giọt nào. Ông huân thấy là đoán chừng bà ta đang có vấn đề về sức khỏe, đành nói với câu ăn ủi rồi định bụng, để cho thầy khiêm phát thuốc xong cho mọi người, mới nhờ thầy khám bệnh cho người này. Tuân đi vào trong một gian phòng cũ, nơi vương còn đang nằm bệnh, lúc mở cửa ra thì giật mình phát hiện bên trong không hề có ai ái linh lam phương và cả vương đều biến mất không thấy ái linh và lam phương thì có thể do hai người đã đi đâu thế nhưng vương còn đang bất tỉnh làm sao hắn có thể tự đứng dậy đi lại hay là ái linh và lam phương đã mang vương đi thế nhưng mà mang đi đâu vương đang nằm hôn mê ngay cả thầy khiêm y thuật cao tay Cũng không có cách nào giúp hắn tỉnh lại rốt cuộc ba người họ đã bỏ đi đâu chứ Tuần liền quay lại gian điện chính Ở đây mọi người vừa uống thuốc Thầy Khiêm phát xong Cả ông Huân thấy con trai cùng mình quay lại Tiến tới đưa cho anh một bát thuốc Tuần không có thời gian quản chuyện uống thuốc Kéo cả Thầy Khiêm và ông Huân ra bên ngoài để nói chuyện Khi biết tin ba người trẻ kia bỗng dừng mất tích Cả ông Huân và Thầy Khiêm đều tỏ ra lo lắng định bố đi tìm tung tích của họ Thế nhưng tuần liền lập tức ngăn lại Không được cha là trường thôn Phải ở lại ổn định cho thôn dân Thầy nữa thầy mới ốm nặng xong Ra ngoài kia sẽ rất nguy hiểm Việc này cứ giao cho con Yên tâm con tin họ sẽ không gặp phải chuyện gì đâu Mặc dù nói là như vậy Thế nhưng tuần lúc này vô cùng bối rối Bởi lẽ anh không hề biết Ba người họ đã đi đâu Cả bà như là bốc hơi khỏi ngôi chùa Và không hề để lại một vết tích nào cả Tuân xa cây công chạy ra khoảng sân chùa rộng lớn Nhìn chung quanh tứ phía chỉ thấy vách tường Và những khóm trúc dập dịu ngả ngón Như là muốn vươn mình vào bên trong Tiếng cú mèo và ếch nhái hòa vào hơi lành của núi rừng Càng làm cho nỗi lo của tuân ngày một dâng lên Họ đi đâu được chứ Lam phương Vương ơi Mấy người đang ở đâu Ái linh Chẳng có ai đáp lại anh cả Người dân lúc này thu xếp chỗ Và nằm gọn ở bên trong Khoảng sân rộng lớn trống trải này Chẳng có bóng rắn của ai lại vắng ngoài Tuân Anh nắm chặt cây cung Và ruột gan nóng lên như lửa đốt Đột nhiên có tiếng trẻ con Cất lên ở đầu đó Anh Tuân Anh đang tìm chị Lam Phương phải không Tuân quay đầu lại Thấy ánh dương đang đứng nấp sau cây chậu cây cảnh Nó nhìn anh đầy thấp thòm Đúng rồi ánh dương Em có thấy Lam Phương và hai người bạn của anh đâu không? Anh Dương liền gật đầu Nó chỉ tay về cổng chùa rồi run rộng nói Em thấy hai chị gái dắt nhau ra khỏi chùa Họ có cả một cây đuốc Một lúc sau thì anh Vương chạy theo họ ra ngoài Tuân liền mở tròn mắt ngạc nhiên Vậy là Vương đã tỉnh lại Thế nhưng tại sao hắn không nói cho Tuân một tiếng Còn đuổi theo ngay người kia làm gì? Tuân lúc này tiếp tục hỏi thế em có thấy họ đi hướng nào không con bé liền vắt chân trèo lên cái chậu cây nó thò đầu nhòm qua bức tường rồi chỉ tay về một hướng em thấy ánh đức của họ tiến về hướng này tuần cũng kiếng chân nhòm qua thấy ngõ trúc quanh co và màu đen sâu hun hút của lối đi tiếng lá trúc và thân trúc xào sạc nghe đến rộn cả người đêm qua họ còn đi ra đó để làm gì chứ anh nóng ruột toan đình cầm cây cung chạy đi thì ánh dương liền nói với họ còn nói cái gì về xác chết và những nấm mồ nữa ạ Tuân xứng người lại ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ vai con bé nhỏ giọng từ tốn anh biết rồi bây giờ ánh dương mau vào bên trong với mọi người nhé sương xuống lạnh lắm ở anh đi một lát anh quay lại nói rồi Tuân nắm chặt cây cung trong tay chạy ra cầm chùa và dần mất hút trong bóng đêm đen kịt Cơn gió lành thổi những chiếc lá khô tung bay Cộng với đám bụi mù mờ Những sợi tóc mỏng bay lòa xoài Trên cơn mặt của Lam Phương Có vén gọn viên tai Vừa bước theo dáng lưng kiểu diễm nhỏ nhắn Của Ái Linh Vừa cảm thấy bất an Chị Lam Phương, hướng này mau lên Ờ, em có chắc là nó nằm ở đây không Chị phải tin em chứ Ái Linh quay đầu lại Cơn mặt to tròn lạnh lẽo Nhìn Lam Phương là phường nhanh chóng gật đầu để Ái linh mau quay đi chỗ khác. Bởi mỗi lần nhìn vào gương mặt trắng xanh cùng với ánh nhìn kỳ lạ của Ái linh, cô đều cảm thấy nổi cả da gà. Sương trắng đã vương tới tận đế giày của cô. Tà váy trắng ngà của Ái linh bay phấp với trong màn sương lạnh, cùng với mái tóc dài buông xóa làm cô liên tưởng đến những bóng ma làng vàng nơi núi rừng. Chị ơi, mau lên đi! Âm thanh mỏng nhẹ cất ra Cũng như vọng về từ một cõi hư ảo nào đó Làm Phương càng lúc càng thấy hoài nghi nhân sinh Vừa mới bàn nãy thôi Ái Linh còn là một cô gái vô cùng dịu dàng và dễ mến Làm Phương nhớ tới tối nay lúc còn ở trong chùa Cô vừa bước vào trong phòng xem tình hình của Vương Đã thấy Ái Linh ngồi ở đó gương mặt dầu dĩ trông thấy Chị Lam Phương Em vừa bón nước thuốc cho anh ấy Chị cứ đi nghỉ ngơi đi Nhanh vậy sao? Chị đang tính vào ngó qua tình hình của cậu ta. Rồi sao chị cũng biết một chút y thuật. Ái Linh mấy hôm nay xanh xao đi nhiều đấy. Mau vào nghỉ trước đi. Làm vườn ôm hộp thuốc bước vào bên trong. Đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường. Giờ vằn nhỏ đèn dầu. Ánh đèn mở leo lắt. Bóng hài cô gái nhỏ hắt lên trên vách tường. Mảnh mai và nhỏ nhã. Đôi mắt của Ái Linh long lanh trong ánh đèn vàng. Cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ có phần sợ sệt. Nhưng mà chị này, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Em đã phát hiện ra nhưng không dám nói cho ai nghe. Làm vườn đang mở hộp thuốc, nghe thấy như vậy thì nghiêng mặt hỏi. Linh cứ nói đi, chuyện gì giúp đừng chị giúp. Ừ, chị thích anh Tuân vậy không? Cô nghe xong câu hỏi thì hai tay đang bốc thuốc bỗng dừng lại. Chị mới biết hắn ta được hơn một tuần làm gì có tình cảm nhanh vậy sam lại hỏi chị điều ấy chị này chúng ta đều là nữ nhi cho nên em có thể hiểu được tâm tình của một người con gái như chị rất dễ bị rung động em không hiểu được chị đâu đừng nghĩ nhiều chị sẽ không cướp tuân của em đâu em cứ yên tâm nhé lam phương vừa cười vừa vỗ một cái vào vai của ái linh vỗ xong mới nhận ra hình như mình vừa ngơi mạnh tay ái linh cúi gặp mặt đúng là em rất thích em yêu anh ấy em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy chị biết mà hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã hơn nữa còn là một cặp nam thanh nữ tú nảy sinh tình cảm với nhau là chuyện thường nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị sao lại hỏi chị có thích hắn không hay là em không thích chị gần gũi hắn ta em không thích thì chị cũng không cần hắn ta Ai linh vội xua tay Không. Em chỉ là em nghĩ đã yêu lầm người mất rồi chị à Em muốn cảnh cáo cho chị Cũng là vì muốn tốt cho chị thôi Cảnh báo là vì điều gì Ai Linh quay lại nhìn ra phía cửa Thấy nó đã đóng hờ Thì bước ra đóng chặt lại Rồi mới nói với cô Em biết nói ra điều này Chị rất khó có thể chấp nhận Thế nhưng Lam Phương à Chị phải tin em Anh Tuân không phải là người tốt như chị nghĩ đâu Lam Phương lúc này cau mày Em nói rõ hơn được không? Thật ra đối với tất cả những cô gái đẹp, anh ấy đều đối xử nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Chị à, anh Tuân qua đường với rất nhiều cô gái rồi đấy và em cũng là một trong số của họ. Chị nên cẩn thận, chị sẽ là mục tiêu tiếp theo của anh Tuân đấy. Chị chẳng quan tâm hắn ta là loại người gì đâu vì chị chẳng dây dưa hay có tình cảm gì với hắn cả. Nếu em có phát triển như vậy, thì nên biết giữ khoảng cách. Chị không biết làm gì hơn để can thiệp vào tình cảm của em Vì hai người đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ Ai Linh à Người thân của em không còn Hãy cố gắng chăm sóc bản thân Đừng để chuyện tình cảm không đâu làm bản thân phải buồn khổ Chị Nhưng anh ấy chính là người đã gây ra mối hoài trong ngôi làng đó Em nói cái gì Chị quên anh Tuân là người đa tài có kiến thức uyên bác sao Anh ấy chính là người đã luyện ra một loại ngải hồi sinh người chết vì thất bại cho nên dịch bệnh đang từng bước phá hủy ngôi làng. Lam Phương mở tròn hai mắt nhìn Ái Linh, không thể nào. chỉ vì anh ấy có một quá cứ kinh hoàng Vì mẹ anh ấy muốn hồi sinh mẹ. đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh và đầy nỗ lực ấy chính là một kẻ chủ mưu. Sao em lại biết chuyện này? em đã nghi ngờ từ những ngày đầu tiên khi thấy anh ta đi chồng ngài bằng máu gà. Chỉ vì bị tình cảm làm cho mờ mắt Em đã bỏ qua Sau này em hay để mắt đến anh ấy Phát hiện ra anh ấy thường ra khu vực nghĩa địa mỗi đêm Ngày nào cũng vậy Để âm thầm là một điều gì đó Cơ một hôm do quá tò mò Cho nên em đã đánh liều ra đó kiểm tra Xem anh ta giờ cho gì ở nghĩa địa Thì phát hiện ra một ổ chứa đầy sắc người phân hủy thối dữ Nhưng ngày sau đó em đã quan sát rất nhiều Phát hiện ra rằng nơi đó chính là nơi Bọn ngạ quỷ trú ngủ Mỗi khi mặt trời lên Và khi mặt trời lằn xuống Bọn chúng thích thức tình Và đi giết người Làm Phương suy nghĩ rồi nói Vậy là chỉ cần lấp cái ổ đó đi Chúng sẽ không quay trở về Và bị mặt trời thiêu rồi Đúng là như vậy Chúng ta phải phóng hòa cái ổ đó Ai Linh gật đầu chắc chắn Đúng Ý em là như vậy Nhưng em là nữ nhi không thể hành động một mình Chị à Nếu chị còn nghi ngờ lời của em nói thì ngay bây giờ em dẫn chị ra nghĩa địa để xem hầm chứa xác của bọn ngạ quỷ anh tuân đã bày ra. nếu nó thực sự tồn tại, thì chúng ta giải quyết nó trở về để vạch mặt anh ta ngay sáng mai. hai người liền kéo nhau ra khỏi phòng rồi lèn ra khỏi chuồng ngay trong đêm. ngay khi cả hai vừa rời khỏi, phương liền mở mắt ra. anh cũng vừa tỉnh lại. nhưng khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, phương vẫn vờ nằm bất tỉnh và nghe được tất cả và giày chạy đến bên ngoài đuổi theo hai cô gái cả ba đều không biết được rằng cô bé ánh dương sau bụi cây lớn đã vô tình nhìn thấy tất cả hành vi đáng ngờ của họ trở về với thực tại, lam phương đang trên đường đi tới cung nghĩa địa đầy mối hiểm nguy trực chờ phía trước hai cô gái chỉ có một ánh đuốc để soi đường lập lòe và yếu ớt thỉnh thoảng trong bụi cây lại phát ra những tiếng loạt soạt Ai linh dẫn cô đi một đoạn rất xa và ngoằn ngoèo. Dù mặc váy dài nhưng bàn chân của thiếu nữ liễu yếu đào tư di chuyển nhanh thon thót như lướt bằng bằng trên đám cỏ ẩm ướt, không một chút nào núng. Làm Phương dù cho có là một cô gái đã quen vất vả quanh năm, dẫm chân lên bùn ruộng thường ngày, không khó mà theo kịp. Sau một hồi mệt nhọc và tà váy đã cắm đầy cỏ cuối cùng thì ái linh cũng đứng trước một cánh cổng bằng gỗ đường bao quanh bằng tường vây có dải đá rằm sắc nhọn tớ rồi đây chính là nghĩa địa của thôn phàn la làm phường theo từ đằng sau bước tới đứng bên cạnh ái linh vừa thở ra một nơi mệt nhọc vừa đào mắt nhìn chung quanh mùi gỗ mụng và từ khí sộc thẳng vào mũi khiến cho cô thoáng nhăn mặt khó chịu bây giờ phải làm gì để vào trong đó ái linh chỉ tay vào cái then cải đang bị khóa rồi nói phải mở được cái này thì chúng ta mới được vào bên trong đi vòng qua khu nghĩa địa là tới ổ chứa xác ừ em lùi lại đằng sau đi ái linh quay lại ngỡ ngàng thấy lam phương đang cầm một hòn đá lớn Có một đầu sắc nhọn lăm lăm bước tới đập vào ổ khóa chỉ vài lần đập mạnh mẽ cái ổ khóa cũ kỹ ngao mòn bị bung ra rơi lèng càng xuống đất Em cầm đuốc mau dẫn trước đi. Làm Phương vừa nói vừa đầy cánh cổng mở ra. Những tiếng kèn kết khô khóc từ bàn lề phát ra. Khiến cả hai đều cảm thấy nổi cả da gà. Ái Linh cuối cùng cũng hoàn hồn sau những chấn động đinh tay nhức óc Mà người con gái trước mặt vừa gây ra. Cô ta gật đầu rồi từng bước tiến vào bên trong. Tay cầm đuốc lập lòe dẫn lối cho Lam Phương. Đó là một mật thất đã có sẵn từ thời cha ông những người sáng lập ra thôn phàn la nó được xây dựng để phục vụ cho chiến tranh nhưng lâu dần bị bỏ trống chẳng ai đói hoài gì cả mặt thất này đào sới và đắp cẩn thận để không có một chút tia sáng nào có thể lọt được vào bên trong hắn ta đã phát quang nơi này và bài trí thành nơi trú ngụ của đám sắc sống vào ban ngày ái linh vừa soi đường vừa giải thích làm vương bước theo sau liền thắc mắc Nhưng mà tại sao không một ai phát hiện ra nơi này Đã được biến thành ổ chứa xác Nghĩa địa Phản La vốn là một nơi âm u hoang vắng Thường ngày cũng rất ít người tới viếng thăm Mà thất lại nằm sâu ở nghĩa địa Cho nên lại càng ít người biết tới Hơn nữa em với chị đang đi theo hướng ở cửa sau Còn cửa chính thì vòng mật thất đã bị đất đá trôn vùi vì lũ quét Khu vực này cũng cá nguy hiểm Vừa tam tối ẩm thấp Lại nhiều rắn rít cho nên lâu dần cũng chẳng có ai dám lai vãng tới. Làm Phương nghe xong câu giải thích hợp lý của Ánh Linh, thì liền gật gù. Thế ra nơi đây còn có một căn mật thất từ trước tới giờ chẳng ai may may quan tâm tới. Thân phận La Tồn tại nhiều thứ bí hiểm huynh cô nghĩ, từ con người cho tới những gì hiện hữu chung quanh đều là mối hiểm họa côn lường. Nhất là giờ đây hãy cứ đi qua những nấm mộ, là cô lại thấy ghê sợ vô cùng. Lòng tóc dựng đứng, một thoáng suy nghĩ hãi hồng khiến Lam Phương điền tưởng tới một bàn tay thối dữ, bất thình linh trồi lên, tụm lấy cổ chân của cô rồi kéo cô vào mả lạnh. Cực đại Ái Linh còn tỏ ra bình tĩnh, cơ vẫn thản nhiên dẫn Lam Phương tới lối phụ vào mật thất, nằm lấp sau những bụi cây um tùm. Là chỗ này. Ái Linh liền dừng lại rồi chỉ tay về một phía. Lam Phương nhìn xuống bên dưới, quả thần sâu trong đám bụi rậm này có tồn tại một cái nắp hầm bằng gỗ đã mốc rêu khoáng cả đi nhìn chẳng qua phân biệt được nó với những vùng đất xung quanh nếu như quan sát kỹ thì sẽ thấy ngay được những đường viền kéo dài thành hình chữ nhật và cái mấu bằng kim loại để mở ra cả hai ngồi xuống xoay đứt xung quanh cái nắp hầm lam phương liền quay qua nói với ái linh bây giờ chỉ việc nắm vào cái này rồi mở ra phải không phải thế nhưng mà nguy hiểm đấy thế này đi bây giờ em cầm đuốc soi cho chị chị mở nó ra nhé sau đó chúng ta sẽ tính tiếp ờ được ái linh liền cầm lấy đuốc đứng dậy hơi lùi ra đằng sau để ánh sáng từ cây đuốc tỏa ra diện rộng lam phương lần mò ở cái nắp hầm một lúc rồi ngoắc tay vào cái mấu kim loại được uốn cong dồn hết lực để kéo lên nắp hầm dễ dàng bị bật ra dưới ánh đuốc lập lòe Màn bụi sọc lên phía trên Khiến cả hai hòn lên sặc sụa. Làm phường liền phải tay quanh mặt rồi nói Phải hành động mau thôi Trước khi bọn chúng quay trở về Phía dưới có một cầu thang dẫn xuống mặt thất tối tăm. Làm phường quay lại nhìn ánh linh gật đầu Chuẩn bị đi xuống bên dưới Bỏ không khí tự dưng yên ắng đến lạ Khiến cho cô càng thêm phần lo sợ Chưa kịp phản ứng gì thì từ đằng sau Một cú đàm dứt khoát đã giáng thẳng vào lưng của Lam Phương, Khiến cô ngã xuống cầu thang căn nằm. Ở bên trên, Ái Linh cầm đuốc đang nhếch mép cười khói trá. à đưa đuốc soi xuống mặt thất, Thì trông thấy, Lam Phương đang đầu đớn gắng cưỡng, Lê từ bậc thang lên trên. Khốn kiếp! Lam Phương đau đớn nhìn lên trên, Cô không tin được cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Ái Linh cầm một cây giáo trúc, Hướng thẳng về Lam Phương đe dọa, Chỉ cần Lam Phương bỏ lên miệng mật thất À sẽ đâm chết cô Ai linh đứng phía bên trên bật cười giọng cười chua chắt và đầy thỏa mãn Cây đuốc trên tay như soi rõ Cho Lam Phương thích khuôn mặt trắng bệch Với một đôi mắt mờ to trượn trừng Chấm thêm một nốt ruồi lệ Đầy hiểm độc Tất cả hiện lên gió một một Trước con mắt để hoàng sợ của Lam Phương Yên tâm chị sẽ không cô đơn đâu Đời trời gần sáng cũng là lúc đám ngạ quỷ quay về Chỉ sẽ được chúng chăm sóc tử tế. Đáng ra chỉ không nên xuất hiện ở đây. Đáng ra chỉ không nên chen chân vào cuộc sống giữa tôi và anh Tuân. Sẽ không phải chết nơi tối tăm bẩn thỉu, Cùng lũng ma quỷ hồi thối kỷ nữa. Thì ra là cô vị ghen tuông mà bày mưu hại tôi. Ái Linh không ngờ cô là loại người như vậy. Ái Linh mà chừng đôi mắt nhấn mạnh từng đời. Cầm miệng đi. Anh Tuân cũng không có yêu thương gì chị đâu. Căn mật thất này chính là anh ta bày trí Để trôn thây của chị đó Cho nên là chị hãy chết đi Nói rồi ái linh Đóng chặt nắp hầm lại Cười lên độc ác Tiếng cười của à hòa vào tiếng kêu bất lực của Lam Phương Dưới căn mật thất tối tăm Tanh nồng mùi xác chết Lam Phương cắn môi đến bật cả máu Vì thất vọng Thế nhưng có lẽ số phận cô chỉ mong manh như vậy Rồi cô sẽ bị đám ngạ quỷ trở về cắn chết Biến thành một cây sắc ghê tởm trực dình để hút máu người Thầy ơi cứu con Thiếu con ai sẽ chăm sóc cho người chứ Tuân à Suốt cuộc trước khi chết Tôi vẫn không biết anh là người tốt hay kẻ xấu Tôi không sợ chết Nhưng chết ngay lúc này quả là không phải thời điểm thích hợp chút nào Dừng lại ngay Bóng có một dòng đàn ông văng lên Ai Linh quay sang bên Ánh đốt ngắt lên mặt của người đó không ai khác chính là Vương Anh Vương, sao anh lại ở đây, chẳng phải anh còn nằm bất tỉnh sao Vương lắc đầu nhìn Ái Linh như chính anh cũng không tin cô bản thân từ nhỏ tới lớn lại tận nhẫn như vậy Ái Linh, sao anh lại làm vậy, mau thả cô ấy ra đi Ái Linh cầm cây giáo trúc trên tay chỉ về Vương lắc đầu Không, anh đứng yên, đây là chuyện của em và cô ta, anh không được chân vào Vương từng bước tiến lại gần Ái Linh, anh ra sức quyền nhủ. Ái Linh à, em bình tĩnh đi. Nghe anh thả cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Anh biết kẻ nào đã gây ra. Trên đời chú Vương nói nghít câu, hai mắt của Ái Linh long lên sầm sọc, sọc. Anh im đi, tránh ra ra khỏi chỗ này. Ái Linh cầm ngọn giáo trúc lao về phía cổ Vương. Tuy thể trạng của Vương còn chưa ổn định. Thì nhưng đối phó với một cô gái trên yếu tay mềm như ái linh thì không thành vấn đề phương né qua một bên tránh mũi giáo trúc nhọn hoắt đang lao về phía của mình anh bẻ tay của ái linh rồi đánh vào gáy khiến cho ải trực tiếp bất tỉnh phương vội vàng quay sang mở nắp hầm cứu nam phương dù cả người đang đau ê ẩm vì cú ngã ban nãy làng phương cố bỏ lên từng bậc thang phương nắm cánh tay của cô kéo lên Khi vừa mới ra khỏi mật thất Vương đã cận lại Cả người run lên đầy đau đớn Không rõ vì sao Ái Linh Có thể tỉnh dậy giữ chừng Khi Vương vừa đưa đường Lam Phương lên Cũng là lúc Ái Linh đâm mũi giáo trúc Vào sau lưng của anh Vương chưa đỉnh thần được chuyện gì xảy ra Chỉ thấy một cơn đau nhói ở lưng Quay lại thấy Ái Linh Với ánh mắt hung tàn nhếch miệng Cười thâm độc Vương là anh ép tôi anh mau can thiệp vào chuyện của tôi cho nên đừng có trách tôi ác ái linh rút giáo trúc ra khỏi người của vương khiến cho anh miệng rì máu thân thể của anh nhanh chóng chẳng có rõ sống chết ái linh bấy giờ đã không còn nhân tính bất cứ ai ngáng đường đều trở thành nạn nhân xấu số của ả ta đâm lén vương xong ả ta liền ngẩng đầu dậy nhìn sang lam phương cô lúc này đã đứng thở mệt trên mặt đất cả người xê sát đầy vết thương ai mắt hoang mang nhìn vương rồi đảo mắt nhìn sang ả. thật là một lũ phiền phức ai linh thốc tài rú rượi nhìn lam phương chừng chừng rồi à tan lại nói tiếp có lẽ không thể để cô đợi lũ ma quỷ kia quay lại vậy thì tôi tiến cô đi trước thầy chúng nó lam phương lúc này cũng thay đổi thái độ mặt cô cô lạnh như tiền đằng đằng sát khí cô không phải là con người loại ác quỷ như cô cần phải bị diệt trừ Cô muốn giết tôi. Được, đến đi. Ngọn đứa của Ái Linh bần nãy rơi xuống vô tình làm cháy một đám cỏ khô tỏa sáng cả một không gian. Xoay rõ hai cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ sát nhân. Làm Phường không sợ đối đầu với Ái Linh, bởi vì cô là con gái nông thôn, nhanh nhẹn hoạt bát. Đã vậy còn đi theo thầy khắp nơi, băng rừng đồi suối nhiều tư mức, hai chân chai sản trong khi ái linh chỉ là một ả tiểu thư thiếu liễu đào tư cô liền xông tới ái linh cầm ngọn giáo trúc chĩa về lam phương nhưng cô đã may mắn né kịp xoay chân đã văng ngọn giáo trúc khỏi tay của ái linh ả ta lùi người lại rút châm cải tóc ra xông tới nhắm vào người của cô mà đâm cô bị ả đâm chúng mới nhắt vào vai nhưng châm cài không quá sắc phía đâm không sâu vào trí mạng cho nên cô nhanh chóng chiếm lại ưu thế bằng cách bắt lấy cổ tay của ả phần ngược lại nghe rõ tiếng răng rắc của xương không chờ cho ả kêu lên được tiếng thứ ba lam phương tung lấy đầu của ả rúi xuống kéo ả tới gần miệng hầm rồi dí mặt ả vào thiên đường mà mày dọn đường muốn đưa tao đến đấy có muốn thử không hả đừng lam phương tôi xin lỗi thôi đừng có nói những lời giả tạo đó mày có hai bộ mặt đã phơi bày cho tao xem cả Mày còn muốn lật đi lật lại đến bao giờ? Mày vừa muốn giết tao Còn giết cả Vương là bạn bè chi kỷ của mày Đây không phải là cách con người đối xử với nhau Một thiếu nữ mang vẻ ngoài yếu đuối Thì lại là mầm mống của tai ương Tao sẽ ra tay nhổ sạch Cái mầm tiên hèn dơ bẩn này Đừng! Xin chị hãy tha cho tôi! Bóng từ trong đêm tối của hai mũi tên lao vun vút Bay vụt qua Làm đứt mấy sợi tóc của cô vừa lướt nhẹ qua gò má, làm nó sức một vịt nhỏ không đáng kể. Thoại mới ra! Anh Tuân cứu em! Chỉ ta muốn giết em và anh Vương. Ái Linh nhìn lúc làm Phương đằng ném mũi tên thì vùng người chạy về điểm mũi tên xuất phát. Đứng phía xa chính là Tuân. Anh ta đứng nhìn cô chân chân, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và giận dữ. Làm Phương một tay giữ gương mặt vừa bị mũi tên lướt qua, vừa quay lại nhìn anh để ngơ ngác. Ai Linh chạy đến liền ôm chầm Lý Tuân, dưới mặt vào ngực của anh mà khóc nấc. Chị ta hại Vương thành ra thế kia, em không kịp làm gì cả, mau cứu anh Vương đi. Tuân nghe xong liền trong mày nhìn cô, Lam Phương, tôi không ngờ cô lại là một người như vậy. Lam Phương vội đưa hai tay lên rồi phân bua, này, không phải mọi chuyện như anh nghĩ đâu. Tất cả đã đến nước này cô có giải thích thế nào, em là cũng không xóa được hiểu lầm Tài Hải. Tình thế hoàn toàn bất lợi cho cô Rõ ràng Tuân đã thấy cô ăn hiếp ái linh Vương thì nằm rũ ở dưới chân cô Không ai đứng ra làm chứng cho cô cả Bây giờ cô chẳng thể bấu víu vào đâu Để có được niềm tin nơi Tuân nữa Tuân phớt lờ không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào Anh nắm đi vai của ái linh rồi nói Nín đi Bây giờ anh sẽ đưa em và Vương về chùa Tuân tiến tới nhắc Vương lên Đưa cậu ta về Rồi anh lại nhìn sang cô rồi nói Hai mũi tên bắn nãy tôi cố tình bắn trượt Rồi sao cô và thầy từng có ơn cứu chúng tôi Bây giờ không ai nợ ai ân oán này xem nơi được dẹp bỏ Từ giờ trở đi tôi và cô không quen biết Sống chết mặc nhau Làm phường đứng bơ phờ bên đám lửa tàn Hai tay bấu vào vải áo để út ức Bây giờ anh không nghe tôi giải thích Công không chịu tin tôi Anh kể cho tôi cái tội chẳng mà tôi chẳng hề làm Có kẻ đã bảo tôi rằng anh chính là người chủ mưu gây ra dịch bệnh này để hồi sinh, nhưng tôi vẫn tin anh. Tuân vẫn quầy lưng với cô, rời đi cùng với Vương và Ái Linh, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, làm Vương lúc này hô lớn. Tuân, anh là kẻ đang ngăn cản tôi diệt trừ mở móng tay ương. Nếu mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, tôi sẽ giết anh. Và nếu anh thực sự là kẻ chủ mưu, tôi cũng sẽ giết anh. Tuân về đến cổng chùa thì gặp ngay Thầy Khiêm đang đứng ở phía bên trong, chấp tay đi lại. Thấy Tuân và Ái Linh đang dịu vương, Thầy Khiêm lúc này lập tức chạy ra. Mấy đứa đã đi đâu vậy hả? Sao người ngợm lại thành ra thế này? Làm phương đâu? Nó có đi cùng hai đứa không? Tuân vội vàng đưa vương vào bên trong rồi nói. Chuyện đó khoan hãy nói, Thầy mau giúp con cứu vương đã. Thầy Khiêm đưa vương vào bên trong cùng với Tuân. Thế máu nhỏ ra tành tách từ sau lưng Thì trợn mắt ngạc nhiên Cậu ta ra ngoài từ khi nào Không được rồi Mau phải cầm máu lại đi Đặt vương lên chiếc giường ọp ẹp Thầy khiêm bắt đầu vạch áo ra sơ cứu Phía sau lưng của vương đã bị đâm một nhát sâu hoắm, máu tứa ra không ngừng Dường như có một kẻ ra tay làm việc này Muốn nhất kích tất sát Cho nên nhát đâm mới dứt khoát như vậy Đôi bàn tay nhanh nheo của thầy khát run lên Rồi thầy quay ngược lại nhìn Tuân, Đang đứng từ người ở bên mép giường Bằng một đôi mắt đầy tiếc nuối rồi thở dài. Xin lỗi cậu, Khả năng của tôi không cứu sống được bạn cậu. Hơi ấm cơ thể của Vương giảm dần, Môi trắng bạch ra tái đi, Hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng tắt. Thầy Kim không thể níu Vương ở lại thiết san Đôi bàn tay đầy máu của ông buông thóng bất lực. Thật như chết lặng trước khoảnh khắc từ biệt một cách đường đột. Không một lời báo trước của người bản trí cốt Đã gắn bó với anh suốt những năm tháng tuổi thơ Ai Linh ngồi một góc ôm mặt khóc nức lên Những giọt nước mắt dối trá quỷ quyệt lăn khỏi đôi chồng thâm lạnh Là một màn kịch hoàn hảo che đầy tội ác Của một con quỷ đội lốt người Rốt cuộc đã có chuyện gì Tại sao cô cậu không chịu nghe lời tôi Sẽ khỏi chùa vào đêm tối Mà quỷ lộng hành để xảy ra tổn thất lớn như vậy thân vẫn đứng đó mặt lạnh thanh không thốt nên lời nơi khóe mắt dần đỏ hoe nắm lấy tay bấu vào áo xít mạnh run rẩy anh linh ngước mặt lên nhìn vừa khóc lóc vừa nói bằng giọng oán trách là lam phương chính là học trò của thầy cô ta đã bày mưu sát hại con và anh vương chỉ vì muốn che giấu cái sai lầm ngu ngốc của mình anh vương vì cứu con mà bị cô ta đâm chết thầy khiêm trợn mắt như không tin vào tay của mình Không thể nào như vậy Nó là học trò của tôi Tôi nuôi nó từ nhỏ sao tôi không biết được tính cách của nó chứ Ai Linh lúc này liền đứng phất dậy, Tiến tới bên cạnh thầy Khiêm Vừa và nhìn vào sát cổ Vương Vừa nhấn mạnh thêm từng lời căm phẫn Thật ra anh Vương đã tỉnh lại cách đây hai hôm Thế nhưng vẫn vừa như là bất tỉnh Do sợ sự đe dọa của chị ta Lúc mà lựa con vào bọn thuốc Anh ấy đã lén kể lại mọi chuyện cho con nghe